Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trạm Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân, tập 95 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Giật qua dòng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 749: Tỷ muội ở xa tới. Đề tài thảo luận này sau khi mà đưa ra đã trên triều đình dẫn đến hưởng ứng mạnh liệt, tuy là ngay từ đầu có một số ít quan viên đồng ý. Nhưng mà rất nhanh đã bị thanh âm phản đối bao phủ. Thậm chí có một quan viên đứng ra chất dẫn. Cái này rốt cuộc là ai đề nghị, đứng ra để cho mọi người xem xem. Lý mộ chậm rãi đi ra nói, là ta. Theo hắn đi ra, tiếng nghị luận trên triều dần dần nhỏ xuống, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Kim rơi có thể nghe thấy. Lý mộ tuy thường xuyên mấy tháng không có lên triều, nhưng mà cũng không có ai dám không mang hắn để vào trong mắt. Hai đảng cũ mới cộng lại đều thua trong tay của Lý Mộ. Học sinh thư viện kiêu ngạo nhất thời, hôm nay ngoan như cừu. Ngay cả chu gia và tiêu thị, sau khi mà liên tiếp thất bại, cũng phải tránh đi cái mũ nhọn này. Không có dám chính diện đối nghịch với Lý Mộ nữa. Tên quan viên kia vừa rồi bảo Lý Mộ đứng ra, bây giờ ngẩn ra tại chỗ, hoàn toàn ngay dài. Trong nhảy mắt này, trong đầu quán hiện lên vô số ý niệm. Thôi xong rồi. Không ngờ kẻ hắn công kích lại là lý mộ. Sau khi mà tan triệu, hắn tất nhiên sẽ lọt vào cái vị quyền thần đại chu này trả thù. Hắn vừa mới cưới tiểu thiếp xinh đẹp, chỉ sợ không ngủ được mấy đêm nữa. Cái tòa nhà mới vừa ở một năm, sau khi bị xét nhà cũng sẽ trở thành của người khác. Mạnh đất mộ phong thủy vô cùng tốt kia ở quê nhà Nam quận của hắn đã nhìn trúng cho vụ thân. Bây giờ sợ cần là phải tự mình đi vào ngủ trước rồi. Trong một cái chớp mắt, quan viên này lao mồ hôi lạnh trên đầu nghiêm túc nói. Đề nghị của Lý Đại Nhân mà thật là quá tốt rồi. Hành động này không chỉ có thể dịu đi, mâu thuẫn giữa hai tộc nhân nhiều an ổn các quận, còn có thể du hình trung phần quá yêu quốc Hạ quang kính ngưỡng đối với Lý Đại Nhân như nước sông cuồn cuộn, liên miên không dứt, lại như sông lớn tràn ra, không có thể giảng hồi. Triều đình mà có Lý Đại Nhân quả thật phúc của đại chu, phúc của dân chúng rồi. Một hoàng dư khác phản đối khinh rẻ nhìn người này một cái, sải bước đứng ra lòng đầy căm phẫn nói: "Yêu tộc, yêu tộc thì làm sao vậy? Yêu tộc cũng là cha sinh mẹ đẻ, chỉ cần ở đại chu của ta, chính là con dân của đại chu ta." Bản quan sớm nhìn những tu hành giả tâm thuộc bất chính kia không có dựa mắt rồi. Đoàn kết yêu tộc, đúng có thể tăng cường quốc lực đại chu. Mảnh liệt đề nghị cung phụng ti, chiêu mộ một ít cường giả yêu tộc. Nhà môn các nơi cũng phải tiêu trừ kỳ thị, có thể phát huy đầy đủ tác dụng của yêu vật Lấy yêu trị yêu, cái này có thể giảm bớt đi rất nhiều áp lực khu trực thuộc nhà môn địa phương thống trị đó. Hộ bộ có thể nhập tịch cho những yêu vật này là yêu dân, mà yêu dân cũng là dân chúng của Đại Chu. Nhận luật pháp Đại chú bảo hộ, bọn họ tương tự cũng phải gánh giá trách nhiệm bảo vệ quốc gia chứ. Không biết từ khi nào, các quan viên trên triều đình không có phản đối việc này nữa. Ngược lại, bắt đầu bày mưu tính kế cho việc trở thành sự thật. Tiếp thu ý kiến quần chúng, mờm năm miệng mười thảo luận một lát. Mọi người bất ngờ phát hiện cái lợi của đoàn kết yêu tộc hình như lớn hơn nhiều so với hại. Thậm chí tạo nên một bố cuộc mới. Từ khi mà Đại Chu lập nước tới nay chưa từng có. Lý Mộ còn tưởng đề nghị này sẽ bị rất nhiều người phản đối. Lại không ngờ triều thần cả điện đều thông tình đạt lý như vậy. Quan viên các bộ, ngươi một lời, ta một câu. Bày mưu tính kế cho việc hợp nhất yêu tộc cảnh nội của Đại Chu. Hơn nữa, đưa ra không ít ý kiến có tính xây dựng. Rất nhiều phương diện, ngay cả bản thân của Lý Mộ cũng chưa có nghĩ tới. Chỉ cần sau khi bãi triều mang những cái đề nghị này phân loại sửa sang, sửa chữa thêm một chút liền có thể trực tiếp ban bố. Đương nhiên, cũng có một bộ phận quan viên tỏ vẻ lo lắng đối với chuyện này. Hai tộc nhân yêu mâu thuẫn đã lâu rồi, không phải là ban bố một điều luôn thì có thể nhẹ nhàng quá giải. Dân chúng đối với yêu vật có sự sợ hãi trời sinh. Luật pháp này có thể sẽ làm cho dân chúng sinh ra khủng hoảng bất lợi cho lòng dân ngưng tụ. Sự tình liên quan trọng đại, trung thư tỉnh sau khi mà soạn xong chương trình, môn hạ tỉnh chưa có lập tức đồng ý mà trước là thả ra tin tức quan sát dân chúng của thần đô phản ứng. Sau khi mà tin tức có liên quan điều này truyền ra ngoài cung, quá thật, ngay lập tức ở trong dân gian dẫn lên nghị luận rộng khắp. Nói chính xác là đã dẫn phát dân chúng phổ biến lo lắng. Nhân yêu chẳng có chung đường, yêu vật trong mắt của đại đa số người là cường đại, Hơn nữa hung toàn. Ngay cả người lớn, hù dọa trẻ con, đều lấy không nghe lời sao bị yêu quái bắt đi để mà đe dọa. Hành động này của triều đình rốt cuộc quý tứ gì? Đầu đường thần đô, chỗ đám người tụ tập nào đó. Cái gì? Có loại chuyện này sao? Triều đình rảnh rỗi như vậy, bảo hộ cái đám yêu quái đó làm cái gì chứ? Yêu quái cả ngày làm loạn, nguy hại cho dân chúng, hoàng phủ không bảo vệ dân chúng, đi bảo hộ chúng nó sao? Không biết là ai ra cái chủ ý tồi tệ này, hắn sợ không phải là gian tế yêu tập phái tới chứ, Triều Đình thật sự nên điều tra kỹ hắn rồi. Có người biết tình huống nói, nghe nói Lý Đại Nhân đưa ra đó, mọi người nghi hoặc nói, Lý Đại Nhân nào? Người nọ nói, đương nhiên là tiểu Lý Đại Nhân đó. Triều Đình có không ít quan viên điều họ Lý, nhưng mà có thể được dân chúng xứng là Lý Đại Nhân chỉ có một vị thôi. Người vừa rồi hoài nghi quan viên đưa ra cái đề nghị này là yêu vật nằm dùng ngẩn ra. Sau đó giả cái miệng mình một phát mắng. Chết tiệt, chết tiệt, ta sao có thể hoài nghi Lý Đại Nhân được chứ? Đã là Lý Đại Nhân đưa ra, chuyện này nhất định có đạo lý của hắn rồi. Có người nói, nghe nói bảo hộ yêu tộc là gì để cho bọn họ không có thù ghét triều đình nữa. Yêu vật không thù ghét triều đình, tự nhiên không có làm loạn nguy hại dân chúng. Mọi người sau khi mà cân nhắc, phát giác, hắn nói tựa như có một chút đạo lý vậy. Thì ra là thế, Lý Đại Nhân thật sự là mưu tính sâu xa rồi. Thì ra, Lý Đại Nhân vẫn luôn nghĩ cho dân chúng chúng ta mà. Thì ra, ngươi cho rằng Lý Đại Nhân giống những cái kẻ ngồi không ăn bám trong triều đình sao? Đối với Lý Mộ, dân chúng thần đô tín nhiệm vô điều kiện. Sau khi làm rõ nguyên do trong đó, Đề tài của dân chúng liền dần dần tán gẫu rộng ra. Thật ra, yêu vật cũng không có đáng sợ như vậy. Biến thành hình người cũng giống với chúng ta thôi. Nói không chừng bên cạnh chúng ta còn có yêu tinh đó. Trên sách nói, chân của xà yêu biết quấn người nhất. Thật ra, ta đã sớm muốn thử rồi. Ta muốn thử xem hồ ly tinh rốt cuộc Mỹ bao nhiêu. Mà không biết có biện pháp nào có thể để cho mèo nhà ta tu luyện thành tinh không chứ chương 750 tỷ muội ở xa tới. Quan viên môn hạ tỉnh xen lẫn trong đám người thám thính dân tình, một người chép chép miệng hỏi. Có một nói một, ta thật là muốn kiến thức một chút chân của xà yêu đó. Một người khác chờ mong nói, không biết triều đình cho phép quan viên cùng diêu vật thành thân hay không nữa. Nói thật nghe, ta muốn cưới hồ ly tinh, năm kia ta cứu một con hồ ly, tháng trước nó tu thành hình người. Tìm ta để báo ân đó Tư vị hồ yêu Thật sự làm cho người ta khó có thể quên lắm Người bên cạnh nghi hoặc nói Trước kia Không phải là nghe người nói Đó không phải là một con hồ ly đực sao vậy Người nọ nói Ta cũng chưa có nói mà Hai người hàng quyên một lát Phát hiện bọn họ lạc đề nghiêm trọng rồi Bọn họ là phụng mệnh Đến thám thính dân tình Thị trung đại nhân muốn biết cái nhìn của dân chúng Đối với chuyện này nhưng mà bọn họ đi hai con phố chưa có nghe được quá nhiều lời công kích việc này, trái lại không ít người đang thảo luận chân của xà yêu quấn người hay không, hồ yêu rốt cuộc có mỹ hay không cái này thật ra để lộ ra tin tức quan trọng đó chính là dân chúng cực độ tín nhiệm đối với lý mộ có thể khẳng định đề án tương tự nếu là do bọn họ hoặc là quan viên khác đưa ra nhất định sẽ bị dân chúng mắng chết luôn rồi nhưng mà do lý mộ đưa ra Kết quả hoàn toàn khác. Hắn đã hoàn toàn làm được cái việc mà dân tin tưởng. Hai người cảm khái trở lại Trung Thư Tỉnh mang cái điều mắt thấy tai nghe bẩm báo theo sự thật. Tả Thị Trung thở dài nói Người như vậy đáng sợ hắn lấy sức của một người bắt cóc dân ý. Hắn nếu một lòng vì Đại Chu chính là phúc của Đại Chu. Hắn nếu có dị tâm chính là tai nạn của Đại Chu. Nếu tiên đế còn Hắn tuyệt đối không cho phép người như vậy tồn tại. Hữu Thị Trung cảm khái nói, Nhưng mà nữ hoàng không phải là tiên đế, Triều thân cả điện, Trong mắt nàng chỉ có một mình lý mộ, Triều sự lớn nhỏ đều giao cho xử lý, Từ sau khi lý mộ về thần đô, Sổ con cung trường nhạc cũng không có động lại nữa. Tả Thị Trung nói, Nhưng mà không thể không nói, Người này quả thật có tài lớn trị quốc, Trải qua hai triều sụp đổ, Đại Chu có thể khôi phục nhanh như vậy thậm chí quốc lực càng tăng lên, hầu như có thể nói công của một mình hắn đó. Mắt của Hữu Thị Trung lộ rán sáng kỳ lạ nói, kết hợp yêu tộc mới nhìn là lãng phí tinh lực của triều đình, nhưng mà sau khi nhìn kỹ, quả thật tuyệt diệu, yêu tộc cảnh nội của Đại Chu, nếu có thể cho triều đình sử dụng, các quận địa phương cường đại và ngân tụ chưa từng có. Vì thế, mặc dù trả giá một ít, cũng đáng giá mà. tạ Thị Trung nói, Ta bây giờ trái lại hy vọng bệ hạ có thể ngồi mãi ở vị trí kia. Đại chu không có dễ gì lấy lại được cuộc sống mới. Nếu đã trải qua một lần dày dò, cả nước dân lên dị tâm, yêu quất, quỷ dực, thừa sơ hở mà giàu, quất giận của đại chu mấy trăm năm sẽ mất từ đây đó. Hữu Thị Trung mặt lộ sự nghi ngờ nói. Người nói trong đồng của bệ hạ rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Cho tới bây giờ, nàng chưa có để lộ ra một chút khẩu phong. Muốn mang ngôi dị hoàng đế truyền cho ai, trong lòng tiêu gia và chu gia, chỉ sợ đều không có tự tin đó. Tả Thị Trung trầm ngâm một lát lẩm bẩm. Người nói có tồn tại một loại khả năng khác không? Hai người biết nhau, tâm niệm đã tương thông. Đối thoại kế tiếp liên hoàn toàn lấy truyền âm tiến hành. Lý Phủ Sự tình phát triển thuận lợi hơn xa so với lý mộ tưởng tượng. Không chỉ của triều thần chưa xuất hiện phản đối Nghiêng về một phía Dân chúng tuy cũng có một bộ phận khủng hoảng Nhưng mà nói tóm lại Vẫn tin tưởng triều định Tin tưởng lý mộ Cái này được lợi bởi hai năm qua Hắn đã từng chút một thành lập nên tín nhiệm Cùng với bọn họ Còn có một nguyên nhân Lý mộ không ngờ tới Bởi vì liêu trai bán chạy Rất nhiều tác giả thoại bản Đuổi theo trào lưu bắt trước phong cách kịch tình liêu trai Vì thế mà đại khái từ một năm trước bắt đầu. Chuyện xưa thiếu niên ngẫu nhiên được kỳ ngộ, khắc khổ tu hành. Một đường trảm yêu trừ ma, trừ hại cho dân, cuối cùng đã trở thành một đời cường giả, liền không được đại bộ phận độc giả quan ngờ nữa. Các nam nhân càng thích nhân loại cùng với yêu quỷ yêu đương, trong đó cũng diễn sinh ra một ít tác phẩm hướng nữ tính. Miêu tả càng thêm rõ ràng, kịch tính càng thêm lớn mật. Mặc kệ là nữ tử chưa lấy chồng, hay là thiếu phụ đã lập gia đình. Dưới gối đầu, đái hòm đồ cưới, hoặc nhiều hoặc ít, đều cất giấu một quyển hai bản như vậy. Chân xà yêu quấn người nhất, hồ ly tinh trên giường vụ người nhất. Như là loại chi tiết này cũng từ trong những cái sự tự sướng đó mà tuồn ra. Hồ ly tinh dụ người là thật. Tiểu bạch thường xuyên trong lúc vô ý, câu dẫn lý mộ khô nóng cả người, cần phải dục thành tâm quyết để mà chống đỡ về phần chân của xà yêu có phải quấn người nhất hay không lý mộ đâu biết dù sao nữ hoàng là rất quấn người hắn tuy không có ở cung trường nhạc nhưng mà nữ hoàng lại mang nơi này coi là nhà nàng ở đây lý mộ còn phải cẩn thận hầu hạ nàng nằm trên ghế dựa quán uống trà quán ôm cô gái quán còn bảo lý mộ đấm lưng bóp dai cho nàng lý mộ trước kia hy vọng có thể thay thế vị trí của thượng quan ly Bây giờ hắn thật sự đã thay thế được rồi. Trước kia là nàng hầu hạ nữ hoàng, bây giờ là Lý Mộ. Ngoài cửa có tiếng đập cửa gian lên, Lý Mộ đưa tay từ trên người của nữ hoàng dời ra, đi tới cửa. Vừa mới mở cửa, một bóng xanh liền lao tới. Thiếu nữ váy xanh kia đã ôm cổ của Lý Mộ, cả người treo trên người của hắn, đôi chân đẹp thon dài, gắt gào quấn lấy hông của Lý Mộ, cao hứng nói, thúc thúc, Ta cùng với tỷ tỷ đến đầu nhập ngươi rối. Trong lòng của Lý Mộ cảm khái, chân xà yêu quả nhiên quấn người, hồ cửu không có lừa hắn. Chân xà yêu quấn người nhất là thật. Lý Mộ mất sức rất lớn, mới mang bạch thính tâm từ trên người khoảng, hãy xuống. Hơn hai năm không gặp rồi, hai tỷ muội trổ mã càng thêm xinh đẹp. Một người một thân vấy xanh lá, dáng người cũng đều cao gầy hơn một ít, xinh xắn đứng giữa cửa Lý Già. Lý mộ nhìn trái nhìn phải hỏi, cha mẹ của các ngươi đâu? Bạch thính tâm tức giận nói, Hứ, bọn họ chu du ở đại lục, chê là chúng ta trói buộc, liền mang chúng ta đuổi về Bắc quận tu luyện nữa. Tỷ tỷ nói là tỷ tỷ nhớ ngươi, cứ đòi tới nơi này để mà tìm ngươi, ta chỉ có thể theo tỷ ấy tới thôi. Bạch ngầm tâm, déo tay của nàng cả giận nói, là ai ồn ào muốn tới thần đô, ngươi còn mặt mũi mà nói ta sao? Lý Mộ bất đắc dĩ nói, được rồi, được rồi, các ngươi vào trước đi. Lần này, vợ chồng của Bạch Yêu Dương chưa tới, đến chỉ có hai tỷ mũi các nàng. Lý Mộ trong lòng âm thầm, toát mồ hôi vì các nàng. Hai cái đứa cháu gái này thật đúng là to gan lớn mật. Xà yêu cùng với hồ yêu là những cái thứ mà tà tu kia thích nhất. Ngay cả cường giả cảnh giới thứ năm cũng thường xuyên bị bắt đi. Huống chi là các nàng, hai tiểu yêu vừa mới ngưng tụ thành yêu đàn không lâu. Các nàng một đường bình an tới đây coi như là may mắn. Chương 751 Lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt. Bạch Thính Tâm đầu tiên đi vào sân hỏi Thẩm thẩm có nhà không? Lý Bộ nói Không có, các nàng ở Bạch Nhân Sơn. ô trời, vậy là tốt rồi. Bạch Thính Tâm mặt lộ vẻ mừng thầm, nhỏ giọng nói thầm một câu, sau đó sững sốt hỏi Các, các nàng... Lý Mộ không có giải thích nhiều, chỉ nói các ngươi bây giờ có hai vị thâm thẩm. Bạch Thính Tâm nhìn một nữ tử xinh đẹp khác đứng ở trong sân ngơ ngác nói: vậy cái vị này là tam thẩm sao? Lý Mộ vẻ mặt nghiêm túc nói: không được vô lễ, đây chính là nữ hoàng bệ hạ của đại chu. Chu Vũ thản nhiên nhìn Bạch Thính Tâm một cái, nàng liền sợ tới mức trốn sau lưng của Lý Mộ, dùng ánh mắt quảng sợ nhìn nữ hoàng nàng từ nhỏ lớn lên ở trong núi ở nhà cũng như là tiểu công chúa muốn gió được gió muốn mưa được mưa đối với đại chu nữ hoàng bốn chữ này không có cảm xúc gì nàng chỉ mơ hồ cảm giác được cái nữ nhân xinh đẹp này phi thường lợi hại một đầu ngón tay út có thể nghiền chết nàng lý mộ đi đến bên cạnh nữ hoàng giới thiệu bệ hạ hai vị này là con gái của đại ca kết nghĩa của ta tiểu yêu sơn giả không có hiểu quy củ xin bệ hạ chớ trách giản giản cùng chỉ tiểu bạch từ một bên chạy tới cào hứng nói ô bạch xà tỷ thanh xà tỷ các người đến rồi lý mộ vừa rồi còn cảm thấy trong nhà quá lạnh lùng bây giờ lại náo nhiệt khiến cho hắn đau đầu giản giản và tiểu bạch đều không có nhiều lời ngầm tâm trước kia trái lại là quạt bát sau khi mà ngưng tụ thành yêu đan cũng dần dần biến thành thuộc nữ xà Duy chỉ có thính tâm là người điên Lý mộ cho rằng Nàng sau khi mà ngưng tụ thành yêu đang Sẽ có thu liễm Không ngờ sau khi mà tu di tăng lên Nàng ngược lại càng thêm hoạt bát Ngay cả giảng giảng và tiểu bạch Cũng chịu ảnh hưởng Nhưng mà âm mỹ cũng có chỗ tốt mỹ Ít nhất trong nhà có sinh khí hơn nhiều Bởi vì thêm tỷ muội các nàng Lý mộ thêm vài món ăn Sau khi mặn cơm xong Lý mộ cho các nàng một sấp ngân phiếu Giảng giảng cùng với tiêu bạch, liền dẫn theo các nàng ra đường để mà càng quét. Yêu tinh đi ra từ tiểu địa phương hẻo lánh, lần đầu đến thần đô, cần một đoạn thời gian mới có thể thích ứng. Lúc mà Lý Mộ ở phòng bếp rửa bát, nữ hoàng đứng trong sân nói, hai đứa cháu gái này của người không phải là xà yêu bình thường. Lý Mộ vừa rửa chén vừa giải thích, bẩm bệ hạ, bọn họ phụ thân là xà tộc, mẫu thân là long tộc, các nàng có một nửa quyết mạch của long tộc chu vũ nói khó trách người không có chán ghét yêu tộc ở nhà của người yêu đã so với người còn nhiều hơn nữa lý mộ xấu hổ giải thích người chia ra người tốt người xấu yêu cũng chia ra yêu tốt yêu ác không có thể quơ đũa cả nắm tiểu bạch giảng giảng cùng tỷ muội bạch gia đi dạo phố không đến trời tối hẳn là sẽ không trở về Nữ hoàng quấn tài áo mang Lý mộ trở về hoàng cung. Chuyện hợp nhất yêu tộc còn có một chút chi tiết cần ở Trung Thư tỉnh tiến hành thảo luận. Các hoàng viên tiếp thu ý kiến của quần chúng, đại thể chính sách đã chế định. Lý mộ sau khi xem phát giác không có vấn đề gì, liền tới cung trường nhạc tiếp tục giúp cho nữ hoàng xem tấu chương. Xem xong mấy phong, Lý mộ liền thấy được tấu chương cửu giang quận trình lên. Sau khi mà vụ án cửu gian quận Dương nổ ra, một đám mù khách dưới trướng của gã, kẻ sung quân, kẻ lưu đài, về phần cửu gian quận Dương, hắn là tiêu thị hoàng tộc, muốn quyết định sự sống chết của gã, tân ở hình bộ và tông chính tự, cùng với tam tỉnh, đều đi một lần lưu trình. Cẩn thận, kiểm tra chứng cứ tội phạm, không có mấy tháng thời gian, không có kết quả cuối cùng. Mở ra cái phong sổ con này, khi mà nhìn thấy nội dung bên trong, lý mộ nhíu mày. Trên sổ con nói, cửu gian quận Dương ở trong tù tự sát rồi. Trong khoảng thời gian này, gã luôn bị giam giữ trong đại lao cửu gian quận Nha. Ba ngày trước, một tốt đã phát hiện cửu gian quận Dương chết ở trong phòng giam. Nguyên nhân cái chết là nguyên thần tiêu tán. Quận nhà sau khi mà trải qua điều tra, ra kết luận cửu giang quận Dương biết lấy tội lỗi gã phạm phải, chỉ còn không được chết, vì tránh cho chịu khổ liền tự sát mà chết. Dù sao, gã sớm hay là muộn đều là chết thôi. Tự mình đồng thủ cũng đỡ cho lãng phí tài nguyên triều đình. Lý mộ buông sổ con xuống, không có chú ý việc này nữa. Cùng lúc đó, thần đô Nam Nguyễn, Bình Dương phủ đệ. Thần đô, tổng cộng có bảy vị thân dương. Bình Dương là tư cách và từng trải nhất trong đó, cũng là trụ cột của hoàng tộc cùng đảng cũ. Trong thư phòng của Bình Dương, Tiêu Tử Vũ từ từ nói, Trên dưới tam tỉnh, tất cả đều đã thông qua đề nghị hợp nhất yêu tộc cảnh nội của Đại Chu. Phạm là yêu nhập yêu tịch của Đại Chu cũng sẽ được luật pháp Đại Chu bảo hộ, giết hại yêu dân, giống như là tàn sát dân chúng của Đại Chu. Địa phương cùng cung phụng ti cũng không thể ngồi xem mặc kệ. Bình Dương thẳng nhiên nói, biết rồi, ngươi trước đi xuống đi. Tiêu tử vũ ôm quyền cáo lui, trong bóng tối góc tư phòng có một bóng đen dần dần ngưng hình thấp giọng nói, chủ nhân đã dựa theo ngài dặn dò, xử trí tiêu hẳn. Bình Dương hư lạnh một tiếng nói, thứ được việc không đủ, hỏng việc thì có thừa, suýt nửa đã diệt việc lớn rồi. Bóng đen chậm đại nói, nếu yêu vật cũng muốn quá thành dân chúng của Đại Chu, về sao còn muốn động thủ đối với chúng nó, sẽ không có dễ dàng như vậy đâu, phải ngăn cản triều đình thúc đẩy cái chuyện này. Bình Dương phân phân tài nói, Thôi, Vẫn là đừng có triêu chọc cái người kia Chúng ta cùng chu gia đấu 3 năm tổn thất Không bằng đấu dán 3 tháng Vẫn là bớt đi triêu chọc hắn thì tốt hơn Đợi tới sau khi hắn dấp phải trắc trở Bản thân cũng sẽ bỏ cuộc thôi Khi mà Lý Mộ Từ trong cung trở về Giảng giảng cùng chỉ tiêu Bạch Các nàng đã trở lại rồi Hai tỷ muội ngâm tâm thính tâm Đang chọn phòng của các nàng Lý Mộ hỏi Các người đến thần đô Bạch đại ca có biết hay không vậy Bạch Thính Tâm hư một tiếng nói Trong mắt ông ấy Chỉ có mẹ ta thôi lừa quản chúng ta lắm Lý mộ lắc đầu nói Vô luận thế nào Vẫn phải nói cho hắn Vẫn phải nói cho hắn một tiếng chứ Bạch Thính Tâm biểu môi Không được cha sẽ bảo Thúc thúc mang chúng ta trở về đó Lý mộ nói Nghe lời đến lúc đó ta nói với hắn Bạch Thính Tâm Không có tình nguyện lấy ra một con ốc biển Sau khi mà thúc dục nói mấy câu với ốc biển sau đó đưa nó cho lý mộ lý mộ tiếp nhận ốc biển lý mộ nghe cái giọng ái nái của bạch yêu dương tam đệ thật sự là ngại quá rồi hai nha đầu này làm phiền toái đệ rồi hai nha đầu này đã thêm phiền toái cho hiền đệ hai nha đầu này đã thêm phiền toái cho đệ rồi ta mấy ngày nữa sẽ bảo người mang bọn nó về lý mộ cười nói không cần đâu Hai đứa muốn ở chỗ này cứ để ở chỗ này tu hành đi. Ở chỗ này đối với bọn nó tu hành cũng có lợi mà. Chương 752 Tự Mình Truyền Công Bạch Yêu Dương cười hai tiếng nói Vậy phải nhờ tam đệ rồi. Nếu mà bọn nó không nghe lời, đệ cứ thay ta quảng giáo bọn nó hẳn hoi nha. Nhất là tính tâm đó. Đệ nên quảng giáo thì quảng giáo tuyệt đối đừng có chịu nó. Lại nói dài câu với Bạch Yêu Dương. Lý mộ mang linh loa trả lại cho bạch tinh tâm. Nàng ôm cánh tay của Lý mộ lắc lắc nhu thuận nói. Người mà ta nhất định nghe lời chính là thúc thúc đó. Lý mộ đưa tay từ trong lòng của nàng rút ra. Các nàng ở chỗ này xác thực so với ở bắc quận tu hành tốt hơn. Một lần trước tách ra, giảng giảng tu vi còn rất thấp. Bây giờ đã giống với các nàng rồi. Tiểu bạch càng vượt qua các nàng xa xa. Nhiều không có dám nói. Các nàng bên Lý Mộ một năm song song bước vào cạnh giới thứ năm hẳn là không phải vấn đề. Hơn nữa, Lý Mộ từ trong yêu hoàng động phủ đạt được yêu tộc thiên thư vừa lúc có tác dụng. Trong đó có phương pháp tu hành của xà tộc hoàn chỉnh. Loại công pháp này Lý Mộ cũng có thể tu hành. Nhưng hắn xét đến cùng nhân loại có thể luyện năm sáu thành đã là cực hạn. Chỉ có xà tộc chân chính mới có thể phát huy ra quy lực công pháp xà tộc. Không lâu trước đó, khi Lý Mộ đóng giả xà yêu, ở Thiên Hồ Thành nằm dùng, quyển cơ vì tăng lên tu vi của hắn, ban cho hắn một viên yêu đan xà yêu cạnh giới thứ năm, hắn vẫn còn giữ. Lý Mộ dũi tay ra, một cái bình ngọc xuất hiện trong tay, bạch tính tâm nghi hoặc hỏi, Đây, đây là cái gì? Lý Mộ nói, đây là, hắn vừa mới nói có hai chữ, bỗng ý thức được, yêu đan chỉ có một viên. Cháu gái lại có hai đứa, hẳn cho ai đấy? Lòng bàn tay, mu bàn tay, đều ra thịt, làm trưởng bối nếu mà trọng bên này nhẹ bên kia, một người khác trong lòng sẽ khó chịu. Lý mộ nghĩ nghĩ hỏi, các người xem cái bình ngọc này có phải rất đẹp không? Bình ngọc lơ lửng trong bàn tay của Lý mộ, trông suốt lấp lánh, quá thật là rất đẹp. Nhưng mà càng đẹp hơn là một viên yêu đàn, màu vàng, to bằng ngón tay cái trong bình ngọc. Bình Ngọc không thể ngăn cách khí tức yêu đang xà yêu cạnh giới thứ năm. Hai tỷ mũi nhìn cái Bình Ngọc trong tay của Lý Mộ, đồng thời nuốt nước bọt một cái. Thanh xà phản ứng nhanh hơn, nhảy mắt từ trong tay của Lý Mộ đoạt lấy cái Bình Ngọc hỏi. Thúc thúc, đây là cho ta sao? Lý Mộ còn có thể nói cái gì, chỉ có thể gật đầu nói. Đây là một viên yêu đang xà yêu, ta trong lúc vô ý đã đạt được. Ngươi cầm luyện quá đi có thể tăng tiếng một ít tu vi. Cảm ơn thúc thúc nha. Trên mặt của Bạch Thính Tâm lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Lý mộ một lần nữa cảm nhận được lực lượng đôi chân thon dài của nàng. Không chỉ có như thế, nàng còn nhân cơ hội ở trên mặt của Lý mộ hôn mạnh một cái. Nếu không phải Lý mộ né tránh, nàng đã hôn chính là miệng của Lý mộ rồi. Lý mộ nhíu mày nói, không có quỳ cũ về sau đừng có như vậy nữa. Nhìn nàng chớp đôi mắt to vô tội. Nhìn nàng chớp đôi mắt to vô tội, lời kế tiếp của Lý Mộ vẫn chưa có thể nói ra. Dù sao, nàng chỉ là một xà yêu, chưa có bao nhiêu lịch duyệt cuộc đời. Là cháu gái hắn, nàng có thể có ý xấu gì chứ? Nói quá nhiều, ngược lại tỏ ra bản thân của Lý Mộ xấu xa. Lý Mộ phất phất tay, Được rồi, các ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi, ta cũng cần nghỉ ngơi. Sau khi mà Lý Mộ rời khỏi, hai tỷ muội đều tự trở về phòng của mình. Phòng cùng sân của các nàng dưa lúc một đông một tay. Bạch ngâm tâm trở lại phòng, ngồi xuống bên cạnh bàn, một tay chống má. Trên mặt hiện ra một nụ cười. Chỗ cửa sổ bỗng nhiên truyền đến một động tỉnh, một bóng người từ ngoài cửa sổ chuông vào. Nàng liếc mũi mũi mình một cái, tức giận nói. Người không ngủ được, chạy đến chỗ ta làm gì? Bạch thính tâm mang cái bình ngọc kia đặt lên bàn nói. Cái này cho tỷ Bạch ngâm tâm nhìn thoáng qua lắc đầu nói Vẫn là ngươi luyện quá đi, ngươi tu vi thấp mà Bạch tính tâm lắc đầu nói Dù sao, mũi tu vi thấp sau khi mà luyện quá không có cao đến đâu Còn không bằng tỷ tăng tu vi bảo hộ cho mũi Nàng hôn một cái lên mặt của Bạch ngâm tâm Lại chuồng đến cửa sổ nói Mũi trở về ngủ đây Ngày hôm sau, khi mà lý mộ rời giường Giảng giảng cùng chỉ tiêu bạch đã làm xong bữa sáng Sau khi mà ăn cơm xong, Lý Mộ gọi hai tỷ muội vào trong sân. Hắn dường tay, trên tay chợt rẽ ánh sẵn trắng, đã có thêm một bộ giáp mềm mỏng nhẹ. Hắn đưa nhuyễn giáp cho Bạch Ngâm Tâm nói, bộ tiên y này ngươi mặc vào đi. Bạch Ngâm Tâm nhẹ nhàng nói, cảm ơn thúc thúc. Lý Mộ đưa cho nàng một thanh kiếm nói, kiếm này ngươi cũng cầm đi. Bạch xà kiếm hắn cho cũng là quyển cơ tặng cho hắn, kiếm này phẩm cấp không có thấp từng là đồ của một cường giả xà tộc mỹ tông, ngay cả thần kiếm cũng là hình rắn, thích hợp cho nàng dùng. Ngày hôm qua, duyên yêu đan kia đã cho thanh xà hai kiện pháp bảo này liền cho bạch xà thể hiện lý mộ xử lý sự việc công bằng, không có thiên ai không hướng ai. Nhìn thấy tiên y cùng với kiếm tiên của tỷ tỷ, bạch thính tâm chờ mong nhìn lý mộ, nhưng mà lý mộ căn bản không có nhìn nàng. Lý mộ tiếp tục nói với bạch ngâm tâm. Người theo ta lại đây Ta sẽ dạy cho người mấy chiêu thần thông của yêu tộc Nhìn lý mộ dẫn theo tỷ tỷ rời khỏi Bạch thính tâm đứng ở trong sân Cái miệng nhỏ nhắn chù lên Nước mắt đảo quanh ở trong hóc mắt rồi Yêu đan là của tỷ tỷ Tiên y là của tỷ tỷ Pháp bảo là của tỷ tỷ Ngay cái thần thông cũng chỉ dạy cho tỷ tỷ Nàng cái gì cũng không có Nào có ai ức hiếp người ta như vậy chứ Nàng từ nhỏ tới lớn Chưa bao giờ chịu quỷ khuất như vậy Nước mắt lập tức rơi xuống Khóc như qua lê dính mưa Người ta thấy mà thương luôn Lý mộ nghe được tiếng khóc Đi trở về cực độ kinh ngạc nói Ngươi, ngươi làm sao vậy Bạch tính tâm một tay làm nước mắt Một tay chỉ dầu hắn Đau lòng nói Ngươi bất công lắm Lý mộ càng quan hỏi Ta bất công như thế nào Bạch tính tâm nói Ngươi cho tỷ tỷ tiên nghi Cho tỷ tỷ pháp bảo, nuôi dạy tỷ tỷ thần thông, ta cái gì cũng không có. Lý mộ ngạc nhiên nói, không phải ta cho người yêu đan sao? Bạch thính tâm quỷ quốc nói, yêu đan ta đã cho tỷ tỷ rồi. Lý mộ vẫn đánh giá thấp tình cảm giữa tỷ mụ các nàng. Cái thứ tốt, hắn không phải là không có, vấn đề ở chỗ phân phối hợp lý. Không cho thì thôi, mà đã cho thì phải cho đều. Hắn không muốn bị hai tỷ mụ cảm thấy thiên dị ai. Lý Mộ bất các dĩ nói, vậy ngươi đến đây đi. Tiên Y cùng pháp bảo, hắn cho hai tỷ muội mỗi người một món. Lần trước ở Bạch Dân Sơn, sáu phái đều bị dơ giác một lần. Liễu Hàm Yên cùng Vị Lý Thanh để lại cái thứ bản thân các nàng dùng được. Thứ khác đều giao cho Lý Mộ. Chương 753 Tự Mình Truyền Công Tài sản quán hôm nay có lẽ so với nữ hoàng có điều không bằng, nhưng mà so với một ít môn phái... Đã vượt qua rất xa Sân diện tích lớn nhất sau Lý Phủ Là một nơi Lý Mộ Dùng để tu tập thần thông phụ trợ Nơi này không có thể luyện tập Lôi pháp kiếm quý Các pháp thuộc lực công kích rất mạnh Nhưng mà có thể luyện tập thần thông phụ trợ Ví dụ như ẩn thân Thay đổi hình dạng các thứ Rất nhiều thời điểm những cái thần thông phụ trợ này Có thể tạo được tác dụng lớn hơn nữa Lý Mộ Đi đến trên mặt cỏ Nói với Bạch Ngâm Tâm Các ngươi bây giờ tu hành là một loại tâm pháp nào? Nếu không tính ngoại vật, tốc độ tu hành quyết định bởi tâm pháp tu luyện dẫn tới đường luyện khí của đạo môn. Tuy phổ biến nhưng mà thật ra cũng là phương pháp tu hành đỉnh cấp. Chỉ là đạo môn không giấu, Phật môn cũng có pháp kinh. So sánh mà nói ở trên tu hành, yêu tộc căn bản không có thể so sánh với nhân loại. Chim bay, cá nhảy có thể mở mang linh trí đã cực kỳ hiểm thấy chỉ có thể bằng vào bản năng hấp thu thiên địa linh khí, tốc độ tu hành rất chậm. Hai tỷ muội tuy là ngậm thì dàn sinh ra, từ nhỏ đã có tu luyện tâm pháp, nhưng mà phương pháp tu luyện của các nàng cũng không phải là thích hợp các nàng nhất. Bạch ngâm tâm mang phương pháp tu hành của tỷ muội bọn họ nói cho Lý Mộ. Lý Mộ phát hiện các nàng tu hành thật ra chỉ là dẫn đường luyện khí bình thường, xem ra phương pháp tu hành của xà tộc hẳn đã thất truyền rồi hoặc là căn bản chưa quay từ trong thiên thư lĩnh ngộ ra. Lý Mộ nhìn Bạch Ngâm Tâm nói, "Khoanh chân ngồi xuống, từ hôm nay trở đi, các ngươi dựa theo phương pháp của ta dạy các ngươi mà tu hành." Bạch Ngâm Tâm chưa có hỏi gì, ngoan ngoãn khoanh chân ngồi xuống, ở dưới Lý Mộ ra hiệu, chậm rãi dương hai tay. Lý Mộ khoanh chân ngồi đối diện với nàng, dán hai bàn tay của nàng, dẫn đường pháp lực trong cơ thể tiến vào thân thể của nàng. Lấy một loại tuyến đường đặc thù để mà dẫn hành Phương pháp tu hành của xà tộc Rất đơn giản Từ cảnh giới thứ nhất đến cảnh giới thứ chín Cũng chỉ có loại như vậy xa không có phức tạp như hồ tộc Mỗi một đuôi đều phải có pháp môn tu hành riêng Thậm chí ngay cả thiên thư cũng đọc chiếm một tờ Bạch ngâm tâm Dựa theo phương pháp của Lý Mộ dạy dẫn hành pháp lực Lý Mộ vừa mới thu hồi tài Bạch thính tâm liên sốt ruột Không có chờ được quanh chân ngồi nói, Ta, tới ta rồi. Nàng tuy tiện dán làng váy, Lộ ra hai đoạn cẳng chân trường bóng như ngọc Lý mộ mang cái làn váy của nàng kéo xuống phía dưới, Hoàn toàn che kính thân thể mới chạm hai tay của nàng. Bạch thính tâm thuận thế mang cái ngón tay cắm vào kẻ tay của lý mộ. Dúng là hai bàn tay dán vào nhau, Biến thành mười ngón tay đang vào nhau. Lý mộ trừng mắt nhìn nào một cái nói, Ngươi an phận một chút cho ta đi Bạch thính tâm nhếch miệng nói Như vậy mới nắm chắc hơn một chút chứ Lý mộ không có để ý tới nàng Nhắm hai mắt lại Dấn động pháp lực Nhanh chóng di chuyển một dòng trong cơ thể của nàng nói Dựa theo tuyến đường pháp lực của ta Ở trong thân thể của người Tự mình vận hành một lần đi Bạch thính tâm xấu hổ nói Thúc thúc ta chưa có nhớ kỹ Ngươi làm lại một lần đi Lý mộ bất đắc dĩ Chỉ có thể mang pháp lực đưa vào thân thể của nàng vận hành một lần nữa ta tao quên rồi Lần này mới có nhớ được non nữa à H Hơn phân nữa rồi Giúp người khác dẫn đường Là một chuyện rất tốn pháp lực cùng với tâm thần Sau dài lần như thế Lý mộ vô lực nằm trên mặt cỏ Cái trán đã chảy đầy mồ hôi Ngực phập phòng nói Không được rồi Không có tới được Ng Ngày mai tiếp đi Bạch thính tâm túm hắn dậy nói Đến một lần nữa đi mà Một lần cuối cùng thôi Lý mộ cuối cùng Vẫn là bị tiểu thanh xà ép làm một lần nữa Sau đó hắn nằm trên mặt cỏ Không muốn nhúc nhích Hai vợ chồng của Bạch yêu dương Trái lại rất thoải mái Dân du tứ hải hưởng cuộc sống mà lý mộ muốn có Lại mang hai con gái bọn họ giao cho mình Lý mộ không chỉ cần Chiếu cố các nàng ăn ở Mà lại phải lo lắng nát lòng Vì sự tu hành của các nàng Cũng mày một lần cuối cùng này bạch thính tâm rốt cuộc đã nhớ kỹ bắt đầu giống với tỷ tỷ của nàng khoanh chân dựa theo tâm pháp mới để tu hành hai tỷ muội khoanh chân ngồi trên mặt cỏ nhắm mắt lại trên mặt dần dần hiển lộ ra một vẻ mặt chấn động các nàng có thể rõ ràng cảm nhận được thiên địa linh khí chung quanh đang lấy một tốc độ cực nhanh cô vào trong thân thể của các nàng nhanh hơn tốc độ tu hành bình thường của các nàng mấy lần cái này có ý nghĩa cấp độ tu hành của các nàng ngày sau cũng sẽ tăng lên mấy lần loại tâm pháp này giống như là làm riêng cho xà tộc các nàng sau khi pháp lực vận hành một vòng chu thiên bạch thính tâm mở mắt mắt nhìn trầm trầm lý mò hỏi thúc thúc người không có giống với chúng ta cũng là là là rắn chứ trừ xà tộc nàng không có tưởng tượng được còn có người nào có thể sáng tạo ra loại tâm pháp tu hành này Lý Mộ gõ trên đầu nằm một cái nói, Nói cái gì vậy, không lớn không nhỏ. Bạch Thính Tâm nhẹ nhàng dặn dẹo thân thể, Trượt đến bên cạnh Lý Mộ cắn môi nhẹ nhàng nói, Người ta sai rồi. Lý Mộ từ trên mặt cỏ đứng dậy nói, Các người chậm rãi tu hành, ta còn có việc, Có cái gì không hiểu hỏi ta. Ở trước khi Bạch Thính Tâm trượt đến trong lòng của hắn, Lý Mộ vội dàng rời khỏi cái chỗ này. Nàng trước kia đã đầy khí chất trà xanh, thời gian dài như vậy không gặp, trà càng thêm nghiêm trọng. Hơn nữa cố ý vô tình khiêu khích thắng, lý mộ vẫn phải đề phòng nàng một chút. Khác với tỷ tỷ của nàng, con thanh xà này không có để ý đến nhân loại một bộ đó. Cái gì là lễ nghĩa liêm sĩ? Cái gì mà tình yêu cấm kỹ? Nàng chỉ sợ căn bản không có loại ý thức này. Sáng sớm hôm sau, lý mộ đến cung trường nhạc, Trung Thư Tỉnh đã soạn xong cái sổ con thành lập yêu tịch Đại Chu. Hơn nữa do môn hạ xét duyệt thông qua. Cuối cùng chỉ cần đóng lên ngọc tỷ của nữ hoàng, có thể giao cho Thượng Thư Tỉnh thi hành cụ thể rồi. Trong đại điện, Mai Đại Nhân nhìn Lý Mộ đôi làng hỏi Người ngày hôm qua làm cái gì? Sắc mặt tái nhật như vậy, khí tức suy yếu như vậy. Lý Mộ thở dài nói Đừng có nói nữa, hai con rắn đó trong nhà quá quấn người luôn. Ngày hôm qua pháp lực đều đã bị các nàng dắt cạn rồi. Buổi sáng thiếu chút nữa không có rời giường được luôn. Chú Vũ đọc sách cùng với Thượng quan Ly bên cạnh nàng. Ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Lý Mộ. Mai Đại Nhân vừa thẹn vừa giận nói. Tiểu tử khốn kiếp. Nơi này là tấm cung của bệ hạ. Ngươi đừng có lợi gì cũng nói đó. Chương 754 Yêu cầu của Thanh Xà. Lý Mộ giải thích. Ta ngày hôm qua dạy cho các nàng tu hành tâm pháp mới giúp cho các nàng dẫn đường tu hành mấy chục lần pháp lực cùng tinh lực đều đã cạn kiệt các ngươi nghĩ cái gì vậy Mai Đại Nhân ngạc nhiên nói à thì ra là như vậy Lý Mộ hỏi ngược lại ngươi cho rằng là cái gì Mai Đại Nhân lúng túng nói ta cũng cho rằng như vậy thôi ở bên chu Vũ Thượng Quang Ly thu hồi tầm mắt Lý Mộ lúc này mới ý thức được Hắn vừa rồi tuy là đang kể lại sự thật Nhưng mà nếu người có trong đầu Cả ngày nghĩ dẫn dơ Rất dễ dàng sinh ra nghĩa khác Chỉ là hắn không ngờ Nữ hoàng, mai đại nhân, thượng quan ly Ba người, thân thể người nào Cũng thanh thuần, tư tưởng ai cũng dơ bẩn Các nàng vừa rồi Trong đầu rốt cuộc đang nghĩ cái gì Ai cũng mặc đỏ tai hồng Nữ hoàng, ngay cả cổ Cũng bịt kính màu đỏ nhàn nhạt Xảy ra nhạc đệm nho nhỏ này không khí toàn bộ cung trường nhạc trở nên xấu hổ. Ánh mắt của ba người thường xuyên nhìn quét qua trên người của Lý Mộ. Lý Mộ ở lại nơi này cả người không có thoải mái, chưa có xem được mấy sổ con đã nói với nữ hoàng. Bệ hạ thần hôm nay thân thể có một chút không khỏe, xin về trước. Chu Vũ gật đầu nói, đi đi. Lý Mộ chân trước rời khỏi, mài đại nhân sau lưng liền lẩm nhẩm. Hắn lại nói không có rõ. Ta làm sao biết hắn quý tứ gì? Nhà hắn một lúc một nữ chủ nhân, một lúc thêm một nữ chủ nhân. Ta còn tưởng hắn từ nơi nào đã lừa ra hai con rắn trở về. Thượng Quang Ly liếc nào một cái nói. Câu nói kia cũng không có gì hiểu lầm. Rõ ràng chính là ngươi tư tưởng không thuần khiết mà. Mai Đại Nhân nhìn nàng hỏi. Ngươi tư tưởng thuần khiết sao? Ngươi tưởng tư tưởng của ngươi, ngươi không đỏ mặt hả? Thượng Quang Ly nhất thời ngẹn lời giải thích Ta, ta mặt vốn đã đỏ mà Lại nói bệ hạ Cũng đỏ mặt rồi Chu Vũ đứng đây nói Cung trường nhạc này có một chút oi bức trẫm đi ngự qua duyên một chút Về trong nhà không có việc gì Lý mộ nhàn rỗi nhàm chán liền kiểm tra mấy cái nữ tu hành giản giảng đối với tu hành Cũng không có để bụng Nàng lấy ăn cùng với chơi là chính Thuận tiện tu hành thôi Tiểu bạch Một lòng muốn tăng mạnh lên, tìm được kẻ thù giết chết mẫu mổ, mổ, báo thù cho bà. Nhìn theo dãn dãn, cùng nhau ăn, cùng nhau chơi, sau lưng thật ra, tu hành rất là nghiêm túc. Nếu là nàng không chủ động, lý mộ cho dù cung cấp tài nguyên cho nàng như thế nào, nàng cũng không có khả năng nhanh chóng như vậy, bước vào cảnh giới thứ năm Các nàng tu hành, lý mộ hầu như cách vài ngày sẽ nhắc nhở, hai tỷ muội của Bạch Gia mới tới, Mới là lý mộ sắp tới cần để bụng nhiều hơn. Hai tỷ mụi bạch già mới tới là cần lý mộ để bụng nhiều hơn. Các nàng thay đổi phương pháp tu hành. Ban đầu tu hành tất nhiên sẽ gặp rất nhiều vấn đề. Trừ tâm pháp, lý mộ dạy cho các nàng dài thần thông xà tộc lợi hại. Loài rắn máu lạnh, trời sinh, am hiểu ẩn nắp tung tích. Đồng thời các nàng đối với phi thường mẫn cảm, nguồn nhiệt và khí dị cũng là cao thủ truy tung trời sinh, còn có thuộc dùng độc của xà độc, tu hành giả cao cấp gặp cũng phải sợ ba phần. đừng có nhìn tỷ muội ai cũng bộ dạng ngọt ngào, thật ra người này còn độc hơn người kia. ở thiên nhiên càng là động vật hoặc là thực vật đẹp đẽ, liên càng có thể chứa kịch độc. lý mộ cũng không quên, Ngô Ba ngay từ đầu thiếu chút nữa đã bị ngâm tâm độc chết rồi. nếu thật trúng độc, trừ đang dược giải độc. Phù luật pháp bảo gì cũng vô dụng thôi. Có một số thần thông yêu tộc, Lý Mộ lấy thân thể của nhân loại có thể học được năm sáu thành như vậy, nhưng mà cho dù mang hắn dắt cạn cũng không có dắt ra một giọt nọc độc. Nhưng cái này không đại biểu Lý Mộ không có dạy được cho các nàng. Nếu bàn về tri thức lý luận, hắn chưa có từng sợ ai. Lý Mộ đang dạy các nàng mang nọc độc quá xương, sau đó ngưng tụ thành cái mũi tên độc tạo thành đã kích phạm di. Bạch ngâm tâm học rất nhanh, ngắn ngủng có nửa canh giờ, đã phi thường thuần thục Lý mộ đến bên cạnh Bạch Thính Tâm nói, tớ lựa của người, toàn lực ứng phó, dùng pháp thuộc của ta vừa rồi dạy người, công kích ta. Bạch Thính Tâm lắc đầu nói, nhưng mà ta nếu thương tổn thuốc thuốc, làm sao bây giờ? Lý mộ liếc nào một cái nói, cho dù người thương tổn đến ta, ta cũng không có trách người đâu. Nếu người có thể thương tổn được ta, Ta có thể đáp ứng người một điều kiện. Bạch Thính Tâm hưng phấn nói. Cái này là người nói. Nguéo tai. Lý mộ dương ngón tay út. Cùng ngón tay ngọc xanh nhà của nàng nguéo một cái. Bạch Thính Tâm lùi đến một bên. Từ trong miệng phun ra một đám khói độc. Rất nhanh đã mang Lý mộ bao vây. Trong khói độc trước mắt ba thước không có thể thấy gì. Một tiếng xé gió khẽ không có thể trà xét. Từ trong khói độc truyền đến. Thân thể của Lý mộ hơi nghiêng. Tránh thoát một mũi tên độc. Trong khói độc, không ngừng của tên độc từ các phương hướng bắn tới. Lý mộ lúc thì nghiêng đầu, lúc thì nhấc chân, tránh thoát từng mũi tên độc. Luôn khóa chặt một khí tức trong khói độc. Một khắc nào đó, ở cùng lúc mấy cái mũi tên độc bắn tới, bóng người của lý mộ chợt lóe đã biến mất tại chỗ, xuất hiện cạnh khí tức kia, đưa tay chộp về phía trước. Một vật thể dạng thon dài đã bị lý mộ chợt trong tay. Sau đó... Trong mắt của Lý Mộ liền hiện ra một tia nghi ngờ Cho dù là nàng hiện ra nguyên hình Cũng không có nhỏ như vậy Càng không có cứng như vậy Lý Mộ thu tay Phát hiện hắn nắm là một kiếm hắn đưa cho bạch tính tâm Trên thân kiếm Treo tiểu xa màu xanh biếc của nàng Sau đó Một cái đầu lặng im Có một tiếng động xuất hiện Ở cạnh cổ tay của hắn Nhẹ nhàng cắn một phát Cắn trên cổ tay của hắn Lý Mộ phát giác cổ tay đau đến một trận Sau đó toàn bộ thân thể bắt đầu phát tệ. dưới chân cũng tức thì mềm nhũng ngã nhào trong lòng của Bạch Thính Tâm. Bạch Thính Tâm ôm hắn cười hì hì nói Thúc thúc ta thắng rồi. Lý mộ hoàn toàn không ngờ hắn suốt ngày đánh nhạn cuối cùng đã bị nhạn mộ bắt Suốt ngày chơi rắn cuối cùng đã bị rắn cắn cổ tay Bạch Thính Tâm thế mà thông minh đến mức dùng thuật ẩn nắp hắn dạy cho nàng ẩn giấu khí tức của bản thân Nương khói độc che giấu, lừa được lý mộ, sau đó ở lúc hắn cho rằng đang nắm chắc thắng lợi, cho hắn một đòn cuối cùng. Lần này thật là lý mộ sơ ý, một mặt hắn quá mức kinh địch, hắn bây giờ cho dù là động quyền cường giả, chỉ cần không phải tiến vào động quyền nhiều năm hoặc là lão đạo lôi thôi bước nửa chân vào thượng tam cảnh như vậy, hắn đều có thể đấu một trận. Không tin mình sẽ ngã trong tay Của một tiểu xà yêu Vừa ngưng tụ thành yêu đang không lâu Một mặt khác Nàng là cháu gái của Lý Mộ Lý Mộ tín nhiệm đối với nàng Dẫn tới hắn căn bản Không có mang nàng coi là kẻ địch thật sự Các phương diện nguyên nhân Dẫn tới hắn lật xe trước mặt của hai tỷ mũi Mất hết mặt mũi rồi Bây giờ còn nằm trong lòng của Bạch Tính Tâm Chương 755 Yêu cầu của Thanh Xà lý mộ đã dùng pháp lực áp chế độc rắn cố gắng chống đỡ đứng lên đang muốn mang một viên đang dược giải độc ném vào trong miệng lại bị bạch thính tâm ngăn lại nàng cầm lấy cổ tay của lý mộ nói đang dược không có giải sạch sẽ đâu ta giúp thuốc giải đi lý mộ hỏi người giải như thế nào bạch thính tâm liếm liếm bờ môi hồng nhuận trong mắt hiện ra một tia ngượng ngùng nói nước miếng của ta có thể giải độc ta đút cho thuốc nha Lý mộ bỏ tay nàng ra nói, Nọc rắn nho nhỏ có thể làm khó được ta sao? Ta tự mình ép ra là được rồi. Nói xong, hắn đi nhanh về phía phòng của mình. Bạch ngầm tâm, bất mãn nhìn muội muội một cái nói, Thính tâm, mũi quá đáng rồi, mũi sao có thể cắn hắn chứ? Làm sao? tỷ đau lòng sao? Bạch thính tâm trợn mắt nói, Là hắn bảo muội toàn lực ứng phó mà. Với lại, muội muốn giải độc cho hắn là hắn không cho thôi ngươi còn nói nữa, bạch thính tâm rút đầu về, rất nhiều thời điểm nàng vẫn sợ cái dị tỷ tỷ này của nàng, thanh nam không còn chiếm lý thì khí cũng mạnh như vừa rồi, nhỏ giọng nói, hắn không quan nước miếng của muội, muội để cho hắn uống máu của muội, chung quy là được rối. trong phòng lý mộ quanh chân ngồi trên giường, trên mặt lộ ra một nét u sầu, cũng không biết nguyên nhân có phải nàng có quyết mạch long tộc hay không. Nọc rắn, vậy mà lại bá đạo vậy sao? Tuy không có làm được gì lý mộ, nhưng mà lý mộ rất khó khu trừ. Cho dù có dùng đan dược, vẫn là sẽ có dư độc lưu lại. Ít nhất cần hắn tốn vài ngày thời gian thanh trừ. Ngoài cửa, gian lên tiếng đập cửa, bạch thính tâm nói. Thuốc thuốc, ta tới giải độc cho thuốc đây. Thuốc nếu mà không dùng nước miếng, dùng cái khác cũng được mà. Lý mộ đã nói ra, lúc này thỏa hiệp. Quy nghiêm trưởng bối thật sự không có còn một chút nào Về sao còn quản giáo các nàng như thế nào Hắn thản nhiên nói Không cần Nhiều nhất một khắc Ta sẽ đem độc tố tất cả điều khu trừ đi ra ngoài Người tiếp tục tu hành đi Bạch thính tâm Ồn tiếng thất vọng rời khỏi Lý mộ từ trên giường bước xuống Hắn thông hiểu Bốn đạo thiên thư Hiểu biết đối với xà tộc vượt qua bất cứ một con rắn nào trên thế giới Sao có khả năng đành phải chịu đối với độc tố dẹn dạng, dạng một con thanh xà nhỏ. Một lát sau, hoàng cung ngự hoa duyên. Lý mộ xấu hổ, nhìn nữ hoàng nói, bệ hạ, thần đã bị rắn cắn. Chú Vũ nhíu mày nói, hai con rắn đó trong nhà của ngươi sao? Lý mộ nói, cô ấy là không cẩn thận, nọc rắn này rất là bá đạo, thần trong khoảng thời gian ngắn không có khu trừ được, cho nên tìm đến bệ hạ. Trên mặt của chu vũ lộ ra một nét suy nghĩ. Nàng đang nghĩ, Lý mộ dưới tình huống nào mới có thể bị xà yêu trong nhà cắn? Hắn đã bị thương rốt cuộc là nơi nào? Đầu lưỡi hay là nơi nào khác? Nàng nhìn về phía Lý mộ hỏi, bị thương chỗ nào? Lý mộ mang ống tay áo kéo lên trên, lộ ra hai hàng giấy thương thật nhỏ trên cổ tay. Sắc mặt của chu vũ hơi thả lỏng, thản nhiên nói, đưa tay cho trầm. Lý mộ chương tay, Chú Vũ nắm lấy tay của hắn Lý Mộ cảm giác được một cái luồng pháp lực mênh mông Xâm nhập thân thể của hắn Dài giọt chất lỏng màu trắng Từ miệng vết thương bay ra Đồng thời cảm giác không khỏe trong cơ thể của hắn Đã hoàn toàn biến mất Sau khi khu trừ nọc rắn trong cơ thể Lý Mộ lặng yên không một tiếng động Về nhà Tiểu bạch và giảng giảng Cùng tỷ muội ngâm tâm thính tâm Ở trong sân đánh bài Lý Mộ sau khi mở hình Ngên ngang bay qua sân Ở trước mắt của các nàng, Lý Mộ dùng ẩn hình bình thường là được, lấy tu vi của các nàng căn bản không có phát hiện được. Bạch Thính Tâm ra một lá bài, sau đó nhìn về phía dạng dạng nói, dạng dạng tới lượt ngươi. Hả? Dạng dạng hoàng hồn nhìn thấy lá bài của Bạch Thính Tâm đánh ra, mang bài của mình xô đổ nói, u rối. Lý Mộ xuyên tường trở lại phòng, sửa sang lại quần áo một phen đẩy cửa đi ra, một lần nữa đến trong sân phía trước. Bạch Thính Tâm liên tục thua dài bàn, đã sớm muốn tìm cớ chuồng rồi. Nhìn thấy Lý Mộ ra khỏi phòng, lập tức chạy bước nhỏ qua, dây quanh hắn, nhìn trái, nhìn phải, thất vọng nói. Ngươi, thật sự đi giải sao? Lý Mộ liếc nàng một cái hỏi, ngươi tựa như rất thất vọng sao? Tâm mắt của Bạch Thính Tâm dao động, chột dạ cười cười. Không, không có, sao có thể chứ? Nàng rất nhanh một lần nữa, nhìn về phía Lý Mộ hỏi người nói, nếu ta có thể thắng ngươi, ngươi đáp ứng ta một điều kiện, còn có tính không? Lý mộ gật đầu nói, đương nhiên tính. Bạch thính tâm nói, vậy ta muốn nói bây giờ. Lý mộ làm tốt chuẩn bị, đổ máu thật nhiều nói. Ngươi nói đi. Bạch thính tâm nói, cưới ta đi. Trong sân, Bạch ngâm tâm cái mặt đen như lọ nồi, giảng giảng cùng chỉ tiểu Bạch đứng lên, vẻ mặt khẩn trương. Lý mộ cho rằng mình nghe lầm lại hỏi, Ngươi, ngươi nói cái gì? Bạch tính tâm nói, cưới ta. Lý mộ nói, nói đùa vậy không có buồn cười đâu. Bạch tính tâm dễ mặt nghiêm túc, ta không phải là đang nói giỡn đâu. Lý mộ nghiêm túc hẳn lên, ta chính là thúc thúc của ngươi, ngươi còn như vậy, ta liền nói cho cha ngươi biết. Bạch tính tâm không một chút lo lắng, nói, ngươi mép đi, cha ta nói, tình yêu là tự do mà, không nên để ý thành kiến của thế tục. Cha lúc trước cùng mẹ ta bên nhau, mọi người đều phản đối, nhưng mà bọn họ vẫn ở bên nhau. Hơn nữa còn có chúng ta, cha thường xuyên cổ vũ chúng ta, chúng ta là yêu, không cần để ý mấy cái thứ đó của nhân loại. Cha cũng không cần ngươi gọi người là đại ca hay là nhạc phủ đâu. Có cha nào sẽ có con gái thế đó chứ? Lý mộ cuối cùng biết tính cách của bạch tính tâm, vì sao là như thế này. Hắn không thể từ góc độ luân lý thiết phục nàng, nghĩ nghĩ nói, Nhưng mà ta đã có thể tử rồi Bạch thính tâm chỉ vào giảng giảng Cùng Diệu thiệu bạch cách đó không xa nói Vậy ngươi còn có các nàng thì sao Đây không phải là cái cớ của ngươi sao Lý mộ hả hóc mộm Cuối cùng nhìn về phía bạch ngâm tâm Bất đắc dĩ nói Ngươi quản muội muội ngươi một chút đi Bạch ngâm tâm đi tới Bất đắc dĩ nói Thính tâm ngươi đừng có cả ngày Nguyên thuyên nữa mà Bạch thính tâm không phục nói Ta không có nguyên thuyên Cha nói, thích thì phải lớn tiếng nói ra, chẳng lẽ thích một người cũng có lỗi sao? Lý mộ cực độ hoài nghi, đại ca của là Bạch Yêu Dương rốt cuộc, dạy con gái quán những gì chứ? Nàng phàm là có thể mang loại tâm tư này dùng một nửa trên tu hành, cũng không có đến mức là tu nhi bây giờ. Cứng không được, lý mộ chỉ có thể mềm. Hắn nhìn thanh xà, lời nói thấm thiế. Thính tâm, cảm tình cái loại chuyện này cần phải lưỡng tình tương duyệt. Không có miễn tưởng được đâu. Bạch Thính Tâm nghe hiểu ý tư của hắn hỏi, Ngươi không thích ta sao? Lý Mộ gật đầu nói, Ta thích ngươi bởi vì ngươi là cháu gái của ta, Nhưng mà ta hy vọng ngươi có thể hiểu, Cái loại thích này không phải là thích giữa nam và nữ. Bạch Thính Tâm không phục nói, Ngươi vì sao mà không thích ta, Là ta không đủ xinh đẹp sao? Chương 756, Không có tên huynh đệ như ngươi. Lý mộ nhìn tiểu bạch, bạch thính tâm quay đầu nhìn nhìn, chưa có phản bác, cho dù nàng tự tin đối với nhan sắc của mình, cũng không thể trái lương tâm nói nàng xinh đẹp hơn tiểu bạch. Nàng hít thật sâu lại hỏi, là ta không đủ nghe lời sao? Lý mộ nhìn giảng giảng, bạch thính tâm cúi đầu một lần nữa trầm mặt hồi lâu, vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi, là ta chân không đủ dài, không đủ quấn người sao? nam nhân các ngươi không phải là thích vậy sao Lý mộ nhìn bạch ngâm tâm Trong bốn người trong sân Nàng không xinh đẹp bằng tiểu bạch Không nghe lời như là giảng giảng Không có chân dài có thể quấn người như tỷ tỷ Tiểu thanh xà rốt cuộc trầm mặt Không nói một lời về tới phòng của mình Không bao lâu bạch ngâm tâm đi dạo Ngồi xuống bên cạnh nàng khẽ thở dài nói Đừng có quậy nữa mà Bạch thính tâm mở miệng nói Mũi không có quậy Bạch ngâm tâm nhìn nàng hỏi, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn làm thẩm thẩm của chính ngươi sao? Bạch thính tâm không có thèm để ý. Cái này có gì? Thích thì phải lớn tiếng nói ra, đây là điều cha đã dạy muội nếu không để cho cha đoạn tuyệt. Nếu không để cho cha đoạn tuyệt quan hệ gián như vậy không phải là không có việc gì, gì sao? Bạch ngâm tâm ngẩn ra một phen hỏi, cái này có thể sao? Bạch thính tâm cười nói, nhìn đi tỉ tỉ, Tỷ cũng là nghĩ như vậy mà. Bạch ngâm tâm lập tức nghiêm túc hẳn lên. Không có. Bạch thính tâm nói. Dù sao muội nghĩ ta bây giờ có nói với... Nàng lấy Linh Roa ra. Sau đó nhìn về phía tỷ tỷ của mình. Nghi hoặc nói. Sao tỷ không ngăn cả muội Bạch ngâm tâm hư một tiếng nói. mũi trưởng thành rồi. Có cách nghĩ của chính mình. Ta không thể chuyện gì cũng quản muội mũi muốn làm cái chuyện gì thì làm đi. Trong phòng của Lý Mộ... Từ sau khi hai tỷ muội của ngâm tâm Thính tâm đến đây Lý mộ liền không để cho tiểu bạch và giảng giảng Ngủ cùng giảng Ở trước mặt của giảng bối Tốn lại phải chú ý một chút Hắn biết mình luôn mềm lòng Nhưng mà mềm lòng ngược lại sẽ tạo thành dây dưa càng lâu Cho nên hắn lần này Hạ quyết tâm Nói rõ ràng cho tiểu thanh xà kia Hắn đối với nàng không có ý tưởng phương diện đó Để cho nàng sớm hết hy vọng đi Mặc dù có một chút tàn nhẫn Nhưng mà hắn phải làm vậy Vì không để nàng có cơ hội có thể thừa dịp, hai ngày tới, Lý Mộ còn muốn trốn tránh nàng một chút. Buổi sáng, hắn dứt khoát không có nhà ăn sáng, sớm đi cung trường nhạc cùng ăn sáng với nữ hoàng. Hắn một ngày ba bữa đều ăn cùng với nữ hoàng. Buổi tối, ở cung trường nhạc xem sổ con, đến một khắc trước khi cửa cung đóng lại, thì mới trở về nhà. Vì đại chu, hắn một nắng hai sương, mất ăn, mất ngủ, trình độ chăm chỉ triều chính đã vượt qua vạn đế nếu mà hắn là hoàng đế hậu nhân đánh giá đối với hắn nhất định là một vị vua trung hưng đại trù trị thế đệ nhất minh quân đảng tiếc hắn không phải hắn cố gắng như vậy thanh danh tốt đều đã bị nữ hoàng đạt được hắn trước lúc lập lời thề với nữ hoàng đến bây giờ ngay cả một cái cũng chưa có thực hiện cách cuộc sống về hưu hắn kỳ vọng còn có một con đường rất dài hắn phải đi Lần trước, các nước triệu cống, tuy là ngắn mũi chấn nhiếp bọn họ, nhưng chỉ là chấn nhiếp, không có khả năng làm cho bọn họ trực tiếp cúi đầu xưng thần đối với đại du. Quỷ Dực Yêu Quốc cũng đều như mọi khi, về phần bắt con rồng làm vật cử cho nữ hoàng, càng là một chuyện không thấy bóng dáng đâu. Trong lòng của Lý Mộ thở dài, loại chuyện này nào phải là một triệu một đại có thể hoàn thành đâu. Nữ hoàng đây là muốn hắn làm cả đời rồi. Hôm nay Hắn dẫn như cũ ở trong cung trường nhạc đến khuya cùng chỉ nữ hoàng ăn bữa tối. chu Vũ bất ngờ nhìn Lý Mộ một cái hỏi Người mấy ngày nay sao lại trở nên chịu khó như vậy? Lý Mộ nói Đại chu hôm nay loạn trong giặc ngoài, lòng dân niệm lực lâm vào đình trễ, yêu quốc quỷ dực như là hổ rình mồi. Các nước phía Nam cũng đang chờ xem cái trò cười của chúng ta, thần rất lo âu đối với điều này. chu Vũ thản nhiên nói Nói thật, quả nhiên không có thể lừa được nữ hoàng. Lý mộ chỉ có thể nói thật, hắn sợ dĩ ở lại cung trường nhạc lâu như vậy là vì trong nhà có con rắn muốn ăn hắn. Lý mộ thở dài nói, dĩ đại ca này của ta, thật là mang con gái, hắn chiều hư hỏng rồi, mới có mấy đủ đầu, cái gì mà tình yêu tự do, không nên để ý thành kiến thế tục, nó biết cái gì là tình yêu không chứ? Chu Dụ Nghị Nghị nói, trẫm trái lại cảm thấy cô ta nói rất có đạo lý trên mặt của lý mộ chưa có biểu hiện ra cái gì trong lòng lại đã trào phúng nữ hoàng một phen nàng chỉ có một đoạn ép duyên hữu danh vô thật biết cái gì là tình yêu chu vũ sắc mặt trầm xuống ngươi nói cái gì lý mộ ngẩng đầu mờ mịt nói thần chưa có nói gì mà chu vũ nói trong lòng của ngươi nói lý mộ kiên quyết nói thần không có à. nữ hoàng mạnh nữa Cũng không có biết thuộc độc tâm Đừng nói nàng chỉ là cảnh giới thứ 7 Cảnh giới thứ 9 cũng không có được Chỉ cần chết không có thừa nhận Nàng có thể làm gì hắn Chưa có trực tiếp bắt được tháp lý mộ Chu vũ không có làm gì được hắn hỏi Vậy người nói Cái gì là tình yêu Lý mộ nghĩ nghĩ Vấn đề này dĩ nhiên không có đáp án Mỗi người đều có đáp án của mình Nhưng khi một người lúc nào cũng đều muốn Ở bên một người khác Gặp nhau sẽ vui vẻ Chia lìa sẽ mất mát, chỉ là nhìn thấy nàng, tâm tình cũng sẽ sung sướng. Đây chính là tình yêu đó. chu Vũ ngẫn ra một phen sau đó hỏi, Cái này không phải là ham muốn chiếm hữu sao? Lý mộ từ từ nói, Ham muốn chiếm hữu là thường tình con người, Giữa bạn bè cũng sẽ có. Nhưng mà ham muốn chiếm hữu cùng ham muốn chiếm hữu cũng không có giống nhau nha. Rốt cuộc, ham muốn chiếm hữu của tình yêu hay là ham muốn chiếm hữu khác, Thì phải hỏi trong lòng mình một phen chứ Chịu Lý Tứ hung đúc Lý Mộ cảm thấy Hắn cũng có một chút phong đạm đại sư tình cảm rồi Nữ hoàng Bị hắn nói Khiến lâm vào trầm ngâm Điều này rất bình thường Đối với nữ nhân chưa từng trải qua tình yêu mà nói Tình yêu thật sự là một chuyện Khó có thể cảm nhận được Trầm năm một lát Nữ hoàng bỗng nhiên nhìn về phía Lý Mộ hỏi Cho nên Ngươi cùng với liệu hà yên Lý Thanh giảng giảng tiểu bạch Đều có tình yêu sao Vấn đề này thật sự hỏi cứng họng lý mộ rồi Nói đó là tình yêu đi Đây là vũ nhục đối với tình yêu Tình yêu là trung trinh như một Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đại Bạch xà cùng Giữa Hứa Tiên Những tình yêu thật sự quyết chí Thề không dời Sông cạn đá mòn thì mới là tình yêu Lý mộ nhiều nhất chỉ là cái tên hao sắc Quả nhiên hiểu hắn nhất Vẫn là hồ cửu thôi Hắn thở dài nói với nữ hoàng Thần chỉ là một tên háo sắc mà thôi. chu Vũ hư nhẹ một tiếng nói. Ngươi nhận thức đối với chính người, trái lại, chuẩn xác Các bạn vừa nghe xong tập 95, xuyên diệt, ta trở thành tiên nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thần ái, chào tạm biệt.